các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mày không ngờ phải không? Không ngờ rằng mình sẽ chết ở đây. Long không hiểu chuyện gì đang diễn ra liền hỏi: "Đào Ngọc Lâm, tại sao vậy?" Hồn Đào Ngọc Lâm nói: "Trần Đức Long, có vẻ như mày không hề biết rằng thân phận của mày, kỳ thực mày chính là truyền nhân của đại mục sư. Mày có mang dòng máu ấy." và việc tao lừa cho Suviya -e vong tin rằng tao là truyền nhân của cái thằng khốn nạn đã tống khứ hồn tao nhốt lại cũng chính là nằm trong sự sắp đặt mà tao toàn tính ban đầu. Long liền quát lên. Đào Ngọc Lâm, anh nói cái gì? Tại sao tại sao tôi không hiểu được? Đào Ngọc Lâm cười khanh khách nói. <cười> Nếu tao nói chết choang kỳ thực là kiếp trước của tao thì sao? Long giật mình thoáng thốt, sau câu nói này của Đào Ngọc Lâm thì anh bắt đầu ý thức được một sự sắp đặt tai tình đến đáng sợ, rằng việc anh xuất hiện ở đây ngày hôm nay là để phục vụ một mục đích sâu xa nào đó mà Đào Ngọc Lâm đã toan tính từ trước, rằng việc đến ngọn phu hay này để giải lời nguyên cũng nằm trong sự sắp xếp của Đào Ngọc Lâm và rằng Đào Ngọc Lâm chính là vị quân vương tàn bạo kiến lập nên vương triều Bồn Man ngàn năm trước đang sống trở lại bởi lời nguyền của quỷ, và Đào Văn Luân cũng chính là quân cờ nằm trong sự sắp đặt của ông ta. Hôn Đào Ngọc Lâm tiếp tục giải thích: "Đào khiến quốc chết, kỳ thực cũng chính là sự sắp xếp của ta, khiến Đào Văn Luân phải giết nó. Thực ra Đào Ngọc Lâm thực sự đã bị tao giết chết từ hồi bé rồi. Và hồn phách này đã bị tao chiếm giữ lẫn cả ký ức nên Đào Văn Luân không thể hay biết được. Tao đã khiến lão tao phải phát điên và thực hiện theo kế hoạch của tao. Lòng dần hiểu ra mọi chuyện thì ra kể từ lúc ông Luân phát hiện ra cuốn bí kíp tạo quỷ thì cũng là lúc chết choang đoạt hồn sống lại. Nhưng anh vẫn chưa thực sự hiểu tại sao Đào Ngọc Lâm phải làm một cú lừa ngoạn mục như vậy để làm gì? Để dẫn dụ tất cả đến đây để giết chết chăng? Nhưng tại sao anh ta lại phải giết mọi người ở đây? Hồn Đào Ngọc Lâm như đoán được suy nghĩ của Long, nó liền trả lời. Để làm gì ư? Chúng mày chỉ tin những cái truyền thuyết vớ vẩn nhặt thả, đâu chỉ có con gái của tao đâu chỉ là sản phẩm từ cuộc tình loạn luân của tao với em gái mà cô ấy còn chính là người đàn bà của tao, vương hậu bổn màn. Lòng chợt có cảm giác tầm lợm muốn buồn nôn, chết choang này quả thực là một kẻ bệnh hoạn, không những làm chuyện trái luân thường với em gái mà một sự thật không ngờ là tên hoàng đế tầm lợm này còn làm chuyện ấy với chính cả con gái mình rồi giết đi, lòng gào lên, mày muốn gì? Hồn ma Đào Ngọc Lâm, không, phải nói là hồn ma của chết choang mới đúng, vì thực ra hồn ma của Đào Ngọc Lâm thực sự đã không còn từ lâu rồi. Hồn ma chết choang nói: "Ta muốn hồi sinh cho cô ấy sống lại giống như tàu để tiếp tục mối tình dang dở của bọn ta. Ta yêu cô ấy rất nhiều." Long Kinh Tẩm nói: "Yêu nên giết ư? Làm gì có chuyện nực cười như vậy." Hồn ma chết choang lạnh nói: Có những nguyên nhân mày không thể hiểu được Lúc ấy là cô ấy tình nguyện hy sinh Để tao có thể kiến lập vương triều buồn mang Vì đại cục nên tao không thể làm khác Còn bây giờ Sau ngàn năm Tao muốn cô ấy phải sống lại Để tiếp tục mối tình với tao Hồn ma chất choàng trì vào chỗ quan tài Đang chứa Ithana Vong rồi nói Cô ta phải chết đi Đi hồn của Natha mới có thể nhập. Mày phải tự tay giết chết cổ ta. Ta sẽ tha chết cho kiều nhi và cho chúng mày sống chung với nhau. Long nắm chặt đôi tay cay đắng hỏi ngược lại, nếu tao không làm thì sao? Hồn ma chết choang nghiêng đầu cười nói. <cười> không làm thì tự tay tao sẽ làm. Đến lúc ấy thì tao sẽ giết tất cả. Lòng cắn chặt răng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng anh vẫn quyết định lựa chọn nghiêng về Kiều Nhi hơn. Anh sẽ phải giết Ethan Vong để đổi lấy mạng sống của cả hai người. Anh nhìn Chết Choang rồi nói, mày sẽ không lừa tao chứ? Chết Choang hơi nghiêng đầu nói, tao lừa mày thì có ích gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net